Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu hải thần nhịn không được lại thở dài. Còn đại diện cho bà kiểm tra công ty, đừng không tập trung. Cho dù ông không muốn thừa nhận, nhưng đứa con gái thứ hai này thật sự vô cùng mưu lược và gan dạ sáng suốt, mà người thường thiếu. Nếu cô sinh không phải là thân con gái, Lầu Thị nhất định sẽ được cô phát dương quang đại. Chỉ tiếc sinh ra là con trai, lại là một đứa khác. Yên tâm. Có khi nào còn làm cho bà thất vọng đâu. Cô tràn đầy tự tin nói. Cho nên ba già, bà mới có thể ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm bạn già đánh golf hoặc làm gì thoải mái là được, phải không? Cầm miệng. Ông tức giận, trừng mắt nhìn đứa con gái không biết lớn nhỏ. 5 phút không chọc ông tức giận thì cô không được thoải mái sao? Yes, sir. Lầu bộ vũ nghiêm túc là một cái chào kiểu lính như trẻ nhỏ. Rồi xoay người rời khỏi bàn, động tác nhanh nhẹn nhảy lên lầu ba. Cầu thang ở trong mắt cô như là dư thừa. Thật không giống con gái chút nào. Lâu Hải Thần vô cùng cảm than nói, nếu quả thật là một đứa con trai cũng không nên khiến cho người ta phiền não như vậy. Mặc dù ông không có quy định con gái nhất thời cười phải dấu răng, không được lộ chân, không được ngồi bắt chéo, nhưng vẫn nên có chút bội dáng là một cô gái chứ. Nhưng tâm nguyện nho nhỏ này của ông lại không được linh nghiệm trên người đứa con gái thứ hai này. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có một ngày Được thực hiện Ba, chị hai đang giả làm anh hai mà Còn đang ngờ vực Không biết năm đó là ai nghĩ ra cái ý Khiến cho đứa con gái thứ hai Giả chàng thành đứa con trai độc nhất <cười> Hiện tại hối hận thì đã muộn Lâu hải thần ảo não gật gật đầu Lúc này lâu bộ vũ Đã thay xong quần áo đi xuống lầu Chỉ thấy cô đội tóc ngắn giả Vô cùng đẹp trai Thầy bà món tây trang Áo vest áo sơ mi, quần tây thẳng nếp. Ngón tay đang xoay xoay một chùm chìa khóa, đối với chị cả mỹ lệ mê người của mình nở một nụ cười mê hoặc. "Mỹ nữ, đi chưa?" "Chị, chị thật sự đẹp trai muốn chết." Lâu Uyên xúc động chu môi hôn, rất giống người vô cùng háo sắc. "Đi, đừng làm trò khiến mà tào dính nước miếng." Lâu Bộ Vũ Khoa Trương cúi mặt. "Như thế nào, được một mỹ nữ như vậy hôn mà còn bay đặt?" Lâu Bộ Uyên chống lạnh làm thành hình dáng người đàn bà tranh chua. "Không dám" Lâu bộ vũ cười vui, kéo chị cả chạy ra ngoài Quỷ gây sự Lâu bộ sầu cười như không cười, liếc em hai một cái Hai người cùng nhau rời nhà đến công ty làm việc Không khí trong công ty lâu thị có chút quái dị Hình như các nhân viên nữ đều đang kiễng chân trông ngóng người nào đó đến Đúng vậy, hôm nay là ngày lâu công tử đến công ty Tuy rằng không phải vô cùng đẹp trai Nhưng anh là người khôi hài vui tính Tự nhiên phong khoáng Giống như có cái gì đặc biệt khiến cho đàn bà con gái mê muội Hơn nữa anh lại là người đàn ông độc thân hoàng thân Ai có thể gả cho anh Thì có thể chờ hưởng phúc Miệng mỉm cười Gật đầu chào đối xử với mọi người đều bình đẳng Đây là tác phong trước sau như một Của lâu bộ vũ khi cất bước vào tòa cao ốc Làm việc của lâu thị Mà tổng giám đốc lâu thị bên cạnh cô Lại mang vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc Hai, Trần Thư Ký, cô càng ngày càng đẹp nha. Lầu bộ vũ cười hì hì, đem một báo hoa hồng đưa cho cô Thư Ký ngoài phòng họp. Cảm ơn trợ lý. Trần Giai Mẫn trả lại một nụ cười rạng rỡ Mọi người đều đến đông đủ chưa? Lầu bộ vũ vẫn tươi cười không giảm, khó trách khi nhân viên đối mặt cô đều như không có áp lực, hơn nữa nguyện ý vì cô làm một chuyện gì đó. Đều đến, đang chờ anh chị. Trần Giai Mẫn đẩy cửa phòng họp ra để cho các cô đi vào. Các vị quản lý khỏe không? Lầu bộ vũ vừa vào cửa, liền ngang ngược ngồi ở trên ghế chủ tịch. Dù sao không có ba già ở đây, cô là lớn nhất. Càng không nói cho tới bây giờ, cô luôn lấy việc khiêu chiến uy nghiêm của ba già là nhiệm vụ của mình. Trợ lý cũng khỏe chứ? Cho dù những người quản lý già này luôn luôn nghiêm túc, nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của cô cũng phải mỉm cười đáp lễ. Vui vẻ biết lấy truyền thôi. Trong lúc tiến hành hội nghị Tư thế của lâu bộ vũ vẫn chưa từng thay đổi Tự đầu đến cuối đều dựa vào ghế dựa Hai tay vòng ngực Một đôi mắt tới tới lui lui xem kỹ từng người tham dự hội nghị Bộ vũ có thể quyết định chưa? Lâu bộ sầu thấp giọng hỏi Lúc này cô mới rốt cuộc ngồi thẳng người Hai tay cô đặt trên mặt bàn Nếu các vị đều cực lực tán thành Như vậy dự thảo, nghị sự xác định thông qua Ngay vậy mọi người đều nhẹ nhàng thở ra bạn họ biết rõ, tuy rằng lâu bộ hiền nhìn như rất bất cần đời, nhưng quan sát cẩn thận, nhân viên muốn đủ nước béo cò là không thể nào. anh sở dĩ thường cách một khoảng thời gian trở về công ty là muốn loại bỏ một vài nhân viên không làm tốt. mặc dù mọi người không hiểu rõ vì sao người không ở đây nhưng lại có thể... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net